Chương 120, phiên ngoại 8, ác hữu ba Tiết Dương lười biếng nói, ngươi tự tìm, nếu ai dám nói ta không cha không mẹ, ta tìm đến mẹ của hắn, lão tử trước thượng mấy trăm lần, sau kéo ra ngoài ném để cho người khác theo mấy trăm lần, xem một chút rốt cuộc ai mới là không cha mẹ, rất đơn giản, Kim Quang dao cũng cười, đáp, ta cũng không rảnh rỗi như ngươi, Tiết Dương nói, ngươi không có, ta có a ta không ngại đại lao, ngươi nói một tiếng. ta giúp ngươi đi theo, cáp cáp cáp cáp ha ha." Kim Quang Dao mới đáp, "Không cần, tiếp công tử giữ lại chút tinh lực đi, mấy ngày nữa có thời gian rảnh rỗi sao?" Tiết Dương trả lời, "Có rảnh rỗi hay không liên quan gì, Kim Quang Dao nói, "Giúp ta đi vân mộng, dọn dẹp một chỗ, làm sạch sẽ một chút." Tiết Dương, phí lời, Tiết Dương xuất thủ, gai chó không lưu, ngươi biết ta hạ thủ có sạch sẽ hay không?" Kim Quang Dao liếc hắn một cái, Ta tự hồ chưa từng nghe qua câu này, lúc này màn đêm đã sớm phủ xuống, bốn phía yên tĩnh, người đi đường thưa thớt, hai người vừa đi vừa nói chuyện, bên đường có người đang dọn dẹp quầy hàng, dương mắt vừa nhìn, chợt kêu to lên tiếng, lui về phía sau, hắn lúc đó giật mình, rất là kinh hoảng, ngay cả kim quang dao đều là hơi ngẩn ra, tay nhanh chóng đặt lên bội kiếm bên hôn, đợi thấy rõ chẳng qua là một người bình thường, lập tức không nhìn, nhưng tiếc dương cũng là không nói hai lời. đi lên một cước đạp lật giang hàng bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com. tên kia chủ sạp vừa kinh vừa sợ lại là ngươi tại sao tiết dương cười nói không phải là nói cho ngươi biết sao không có tại sao hắn đang chuẩn bị đạp thêm một cước chợt mu bàn tay một trận đau nhức con ngươi chợt sút vội vàng thối lui mấy bước giơ tay vừa nhìn mu bàn tay đã bị đỏ hàng lên mấy vết ngẩng đầu một tên hắc y đạo sĩ thu lại phất trần đang lạnh lùng nhìn hắn Đạo trưởng này thân hình vừa phải, mặt mũi tuấn tú lãnh đạm, cầm trong tay phất trần, lương đeo trường kiếm, kiếm tuệ ở trong gió đêm hơi tung bay, tiết dương trong ánh mắt sắc ý chợt lóe lên, một trưởng đánh ra, đạo sĩ Ki vung phất trần lên, ý muốn xích khai, tiết dương xuất thủ cũng là quỷ dị khó lường, trưởng thế đổ chuyển, đổi thành đánh đến tim hắn, hát y đạo sĩ khẽ châu mày, lách thân tránh qua, cũng là khó khăn lắm bị hắn đánh trúng tay trái. Rõ ràng da thịt không bị thương, giữa hai lông mày hắn chợt ngưng kết một trận băng xương, phản phất cực kỳ ghét, khó có thể chịu được, Vẻ mặt biến hóa rất nhỏ này rơi vào mắt Tiết dương, hắn cười lạnh một tiếng, tính động thủ nữa, chợt một bạch y đạo sĩ chen ngăn vào giữa cuộc chiến, cũng là kim quan giao ngăn ở trung gian, nói, để mặt ta, tống tử sâm đạo trưởng thỉnh dừng tay, tên kia tiểu chủ sạp đã sớm lạc hoang mài chạy, hắc y đạo sĩ hỏi, liễm phương tôn. Kim Quang Giao đáp, chính là tại hạ, Tống Tử Sâm liền nói, Liễm Phương Tôn vì sao lại bảo hộ cho hạng người cậy mạnh, Kim Quang Giao cười khổ, giống như bất đắc dĩ nói, Tống Đạo Trưởng, đây là một vị khách của Lan Lăng Kim Thị, Tống Tử Sâm đáp, là khách Khanh, vì sao phải gây ra chuyện bực mình này, Kim Quang Giao ho khan một tiếng, Tống Đạo Trưởng, ngươi có chỗ không biết, hắn tính tình cổ quái, tuổi lại còn nhỏ, ngài đừng cùng hắn so đò, lúc này, Một giọng ôn hòa truyền tới, Cũng đích xác là tuổi tương đối nhỏ, Phản phất ánh trăng đêm, Một tay cầm phất trần, Lương đeo trường kiếm, Bạch y đạo trưởng lặng lẽ im lặng xuất hiện, Người này, tay áo kiếm tuệ phiêu phiêu, Chậm rãi đi tới, Như đạp mây trôi, Kim Quang giao cực kỳ lễ độ, Hiểu tinh trần đạo trưởng, Hiểu tinh trần đáp lễ, mỉm cười, Mấy tháng trước từ biệt, Không muốn liễm phương tôn còn không quên tại hạ, Kim Quang quan giao đáp. Hiểu tinh Trần đạo trưởng có sương hoa kiếm kinh động thiên hạ, ta nếu không nhớ, đó mới là kỳ quái đi, hiểu tinh Trần khẽ mỉm cười, làm như rất rõ ràng Kim Quang Giao nói chuyện luôn mang bà phần nịnh nọt cùng tính bướng bỉnh, nói, liễm phương tôn quá lời, ngay sau đó, ánh mắt chuyển sang Tiết Dương, bất quá, cho dù là tuổi nhỏ, muốn đứng ở hàng khách Khanh trong Lang lăng kim thị, còn phải tu dưỡng kỷ luật cho thỏa đáng, dù sao Lang lăng kim thị chính là danh môn thế gia. Khắp mọi mặt đều phải làm gương, hắn một đôi tròng mắt đen lấp lánh rực rỡ, sáng ngời, ánh mắt nhu hòa, nhìn về Tiết Dương không mang theo ý khiển trách, vì vậy, tuy là quy khuyên chi ngữ, nhưng cũng không chọc người ghét, Kim Quang Giao lập tức ung dung, đó là đương nhiên, Tiết Dương cười một tiếng, hiểu tinh trần nghe hắn chê cười, cũng không tức giận, quan sát hắn một trận, trầm ngâm nói, trở lại, ta xem vị thiếu niên này, giơ tay ra chiêu đăng lúc rất là... Tống tử sâm lạnh lùng nói, ác độc, nghe vậy, tiết dương ha ha cười nói, nói ta tuổi nhỏ, ngươi lại so với ta lớn hơn vài tuổi, nói ta xuất thủ ác độc, là ai dùng phất trần tấn công ta trước, hai vị dạy dỗ người khác cũng quá tức cười, hắn vừa nói vừa giơ lên vết máu trên tay quơ quơ, rõ ràng là hắn làm ác trước, lúc này lại điên đảo trắng đen, lý trực khí tráng, kim quan giao mặt dở khóc dở cười, đối với hai vị đạo sĩ kia, hai vị đạo trưởng, Cái này, Hiểu Tinh Trần nhẫn Tuấn không khỏi, nói, thật là, Tiết Dương hí mắt, thật là cái gì, ngươi ngược lại nói ra, Kim Quang Giao hòa nhã nói, ngươi im miệng, nghe được mấy lời đó, Tiết Dương nhất thời sắc mặt tối sầm, Kim Quang Giao lại nói, hai vị đạo trưởng, hôm nay thất lễ rồi, nể mặt ta, xin đừng trách, Tống Tử Sâm lắc đầu một cái, Hiểu Tinh Trần vỗ vỗ vai hắn, Tử Sâm, đi thôi, Tống Tử Sâm liếc hắn một cái. Hơi vút cằm, hai người nhất tề hướng Kim Quang Giao nói lời từ biệt, sống vai rời đi, Tiết Dương ánh mắt âm trầm nhìn bóng lưng hai người kia rời đi, cười cắn răng nói, con mẹ nó đạo sĩ thúi, Kim Quang Giao ngạc nhiên nói, bọn họ cũng không có làm gì ngươi, hà tất tức, tức giận như thế, Tiết Dương hừ nói, ta nhất gây tẩm loại này, giả thanh cao hết lần này tới lần khác còn tự cho là đúng, cái tên hiểu tinh trần, rõ ràng cũng lớn hơn ta không được mấy tuổi. Một bộ dáng xen vào chuyện của người khác, nhìn liền ghét, còn giáo huấn ta, còn có tên họ Tống, hắn cười lạnh nói, bất quá bị ta đánh một trưởng, hắn là ánh mắt gì, một ngày nào đó, ta móc mắt hắn, đánh nát tim phổi hắn, xem hắn còn nhìn thế nào, Kim Quang Giao nói, người đây coi như hiểu lầm, Tống đạo trưởng hơi có khiết phít, không thích cùng người bên cạnh tiếp xúc, hắn cũng không phải là nhầm vào người, Tiết Dương hỏi, hai người này là người thế nào? Kim Quang Giao lại đáp, nấu loạn nửa ngày, ngươi lại không quen biết, đó là hai người hiện tại vô cùng nổi danh, Thanh Phong Minh Nguyệt Hiểu Tinh Trần, Ngạo Tuyết Lăng Sương Tống Tử Sâm, chưa từng nghe qua sao, Tiết Dương nói, chưa từng nghe qua, không hiểu, cái gì ngoạn ý nhi, Kim Quang Giao lại nói, chưa từng nghe qua cũng được, không hiểu cũng được, nói tóm lại, là hai vị quân tử, ngươi không nên chọc bọn họ là được, Tiết Dương hỏi, tại sao, Kim Quang Giao đáp, Người ta thường nói, thà đắc tội tiểu nhân, không thể đắc tội quân tử, tiết dương nhìn hắn, hết sức hoài nghi nói, những lời này là nói như vậy, kim Quang giao, dĩ nhiên, đắc tội tiểu nhân, có thể trực tiếp giết chết chấm dứt hậu hoạn. người bên cạnh sẽ còn vỗ tay tán thưởng, đắc tội quân tử, đó cũng không dễ làm, thứ người như thế khó khăn nhất là dây dưa, sẽ cắn chặt ngươi không thả, Ngươi động bọn họ một cái sẽ còn bị lên án, cho nên, kính nhi viễn chi đi. Hôm nay cũng may bọn họ cho là ngươi chẳng qua là thiếu niên tâm tính, phi dương bạc hổ một chút, còn không biết ngươi hàng ngày làm chính là những chuyện gì, nếu không cũng không bỏ qua, tiếc dương chê cười, bó tay bó chân, ta cũng không sợ thứ người như thế, kim quang giao đáp, ngươi không sợ ta sợ, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, đi thôi, đi cũng không đi được mấy bước, không lâu lắm, hai người liền được tới một ngã ba, hướng bên phải là kim lân đài. Đi phía trái là chỗ luyện thi, nhìn nhau cười một tiếng, chia thành hai ngã.